Bạn đang nghe chuyện audio Cục cưng kiêu ngạo PK tổng tài 33 Của tác giả Nhược Trữ Trữ Chuyện được phát trên website vn.com Người đọc Hồng Hạnh Chương 113 Phản công thất bại Để ba tới ôm con Tư kình Vũ vẫn đứng sau Đột nhiên mở miệng nói Không cần đâu Giọng nhan nghiêng băng lạnh khác thường Cô ôm tử hằng đi ra ngoài Cô chỉ muốn rời khỏi chỗ này, nơi này đã làm cho hằng hằng của cô tổn thương đến như vậy. Anh đã thuê một phòng ở bên trên, em đưa tử hằng lên đó nghỉ ngơi trước đã. Tư kình vũ cũng không giận, nhìn bộ dạng này của tử hằng, hắn vô cùng đau lòng. Bây giờ tử hằng cần nhất chính là nghỉ ngơi. Nhan nghiên thừa nhận tư kình vũ nói rất đúng, mà tử hằng ôm chặt lấy cổ nhan nghiên cũng đã ngừng khóc. Hai mắt nhắm lại không nhìn ai Cũng không nói gì Nhà nghiên đành phải nghe theo tư kình vũ bố trí Đi với hắn Lên phòng tổng thống ở tầng 8 Sau khi đặt tử hằng xuống Nhà nghiên nói Tư tổng Hôm nay là thời điểm rất trọng đại Anh vẫn nên xuống trước đi Em sẽ chăm sóc tử hằng Tư kình vũ nhìn cô Đi qua ôm lấy tử hằng Hằng hằng Không sao đâu hiện giờ đã rất an toàn không ai có thể làm hại con nữa đâu Tử hằng mở mắt ra nhìn hắn sau đó nhắm mắt lại rồi lại mở mắt bàn tay nhỏ bé thoáng cái liền ôm lấy cổ từ kình vũ à khóc ba, ba đi đâu vậy vì sao hằng hằng gọi ba mãi mà ba vẫn không tới lúc đó rất tối, rất đáng sợ hằng hằng rất đau, rất sợ Tư Kỳnh Vũ lập tức kiểm tra thân thể hằng hằng, cả người nó có không ít chỗ bị thương, đầy vết bầm tím. Trong lòng Tư Kỳnh Vũ nổi lên một cơn giận mãnh liệt, thật muốn xé xác con nhỏ Tư Lập Hạ chết tiệt kia, làm sao nó lại có thể di truyền bụng dạ độc ác của mẹ chứ? Tư Kỳnh Vũ nói với quản lý, Giám đốc trương, phiền anh mang một hầm thuốc đến đây. Người quản lý lập tức đáp ứng, chỉ lát sau, Hợp thuốc đã được mang tới Nhà nghiên cẩn thận bôi thuốc cho tử hằng Từng giọt nước mắt rơi xuống Bản thân nhà nghiên hồi nhỏ Cũng không biết bao nhiêu lần Bị tống ngọc sang nhốt Cô hiểu rõ Cảm giác bị giam vào phòng tối Sợ hãi và tuyệt vọng đến nhường nào Ở trong căn phòng tối Sẽ làm cho con người ta tuyệt vọng Căn phòng sâu đen không thấy đáy ấy Tạo nên một nỗi sợ hãi đánh úp tới Cảm tưởng như Mình không thể trốn thoát Cũng sẽ không có ai đến cứu mình Chính là về sau Nhà nghiêng mới dần dần thoát khỏi ác mộng Do những ngày ấy mang đến Nhưng cứ mỗi lần bất chợt nhớ tới Cô sẽ cảm thấy nghĩ mà sợ Tư kình vũ cũng vô cùng đau đớn khó chịu Thoa thuốc tốt nhất cho hằng hằng xong Ôm cậu bé đang nằm đẹp trên giường Hằng hằng đừng sợ Ba mẹ đều ở đây Không có ai dám làm gì con nữa đâu Ba, ba sẽ đánh đuổi cô xấu xa kia chứ. Tử Hằng trước khi nhắm mắt, không quên hỏi hắn. Trong mắt tư kình vũ hiện lên một quần sáng. Hằng Hằng yên tâm, cha sẽ đánh đuổi cô xấu xa đó đi, để cô ta không làm hại con được nữa. Bây giờ, tử Hằng mới yên tâm, ôm tay nhan nghiêng nói. Tiểu Nghiên, mẹ không thể rời khỏi con đâu, vĩnh viễn không được rời khỏi Hằng Hằng. Hằng Hằng ngốc, Mẹ mãi mãi cũng sẽ không rời khỏi con Nhan nghiên nói xong Lại hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của tử hằng Nửa nằm bên cạnh tử hằng nói Tử hằng tựa vào trong ngực của nhan nghiên Hít mùi hương trên người cô Sau đó mới chậm rãi nằm ngủ Từ kình vũ nhìn nhan nghiên Nhan nghiên căng bản không chịu nhìn hắn Chỉ dựa sát vào người tử hằng Dường như cô cũng đang ngủ Hắn nói Em yên tâm, sau chuyện này, anh nhất định sẽ cho em và tử hằng một câu trả lời thỏa đáng. Nói xong, Tư cần Vũ bước ra khỏi phòng. Đến cửa ra vào, quản lý khách sạn và thư ký La Tử Hân đang chờ. La Tử Hân ý tứ đi lên nói, Tư Tổng, ở bên dưới đã gọi vài cuộc điện thoại lên đây, bữa tiệc sắp bắt đầu, chỉ còn thiếu một mình ngài. Tư cần Vũ mặt không biểu tình, Bảo La Tử Hân đi lên phía trước theo vào thang máy Tư Kỳnh Vũ nói Sau khi tiệc kết thúc Bảo Lập Hạ tạm thời chưa cần đi khỏi Tôi có lời muốn nói với nó Vâng, Tư Tổng La Tử Hân ở bên cạnh cẩn thận nói Mặc dù trên mặt ông chủ không có biểu tình gì Nhưng hắn không giận mà uy Áp lực lớn khiến cô thở mạnh cũng không dám La Tử Hân chỉ là một nhân viên nho nhỏ Có con cái, có nhà mua vay phải trả Vì sao lần nào đuôi bảo cũng quét đến vậy? Vừa nhìn thấy tư kình vũ xuất hiện Người dẫn chương trình cho bữa tiệc đã thở phào nhẹ nhẫm Lập tức tuyên bố yến hội bắt đầu Tống Ngọc Sang và Tư Thành Đống đi đến Tống Ngọc Sang nhìn sắc mặt con trai nói Tại sao bây giờ con mới đến? Tất cả mọi người đều đang chờ con Nếu không tại mẹ Làm sao bây giờ con mới có thể xuất hiện chứ Tư kình vũ lạnh lùng hỏi ngược lại Hắn vừa quay đầu Phát hiện ra Văn Vi cũng tới Bên cạnh cô là Diêm Ưng Dương Tư kình vũ hơi nhíu mày Lúc này mới nhớ ra Diêm Ưng Dương và Văn Vi là bạn học Trước đây cũng là một nhân vật phong vân Diêm Ưng Dương cũng từng theo đuổi Văn Vi Nhưng sau đó Nhà họ đã xảy ra vụ nổ kinh động thành phố Còn Văn Vi lại trở thành bạn gái của hắn. Chuyện được phát trên website truyện.mútvn.com Văn Vi cũng nhìn thấy hắn. Trong tay cô cầm ly champagne khuôn mặt cười cười đi tới. Kinh Vũ, chúc mừng anh, thấy anh đạt được thành tựu ngày hôm nay, làm em cảm thấy thật vui mừng cho anh. Cảm ơn em. Từ kình Vũ nhìn Văn Vi, chính là không nhịn được ôm nhu. Anh không nghĩ rằng em sẽ đến, anh nhớ gần đây em không thích loại trường hợp này. Thời điểm quan trọng như thế này, sao em lại có thể không đến được? Văn Vi cười nói. Chẳng lẽ anh không muốn em đến đây sao? Khuôn mặt Văn Vi lộ ra vẻ thương tâm hiếm thấy, rõ ràng cho thấy có vài phần vui đùa. Đương nhiên là không phải. Văn Vi dường như có điểm không giống như lúc trước. Nhưng cụ thể ở điểm nào thì Tư Kinh Vũ nhất thời cũng không nói rõ được. Chúc em một buổi tối vui vẻ. Dường như bữa tiệc bị hoảng một lúc, đã xảy ra chuyện gì phải không? Bây giờ anh mới xuất hiện. Văn Vy quan tâm hỏi. Có chút chuyện nho nhỏ thôi. Tư Kinh Vũ không muốn nói nhiều. Trên thực tế, hắn còn đang lo cho nhan nghiêng và tử hằng ở tầng trên. Trong lòng chỉ muốn nhanh kết thúc để đi lên với hai người. Hắn đã hạ quyết tâm, đi lên nói vài lời, rồi sẽ rời đi ngay. Văn Vy thấy Tư Kỳnh Vũ không muốn nói, đương nhiên cũng sẽ không hỏi thêm. Lúc này, Diêm Ưng Dương cũng đã đến. Tư Tổng vừa đến đã luôn muốn tới chào hỏi với anh, tự mình cảm ơn anh, nhưng mãi vẫn không gặp được. Tôi còn nghĩ rằng hôm nay anh sẽ không xuất hiện. Mai sau anh đã đến. Nào, tôi mời anh một ly. Cảm ơn anh đã cho tôi cơ hội Phải nói là anh đồng ý cho lãng ức một cơ hội mới đúng Đây là vinh hạnh của chúng tôi Tư kình Vũ cười nhẹ Hắn thấy người dẫn chương trình dùng ánh mắt ra hiệu với mình Đại khái muốn hắn lên nói chuyện Tư kình Vũ nói xin lỗi Văn Vi và Diêm Ưng Dương Vì không tiếp chuyện được Rồi đi lên sân khấu Hôm nay em đến đây cùng tôi không sợ bên ngoài có người đưa tin không tốt đối với em sao? Em nên biết, Tư Kỳnh Vũ và em giải trừ hôn ước, nhất định sẽ công bố. Ánh mắt diêm ưng dương dừng lại ở bóng dáng Tư Kỳnh Vũ trên sân khấu, trên mặt cười nhàn nhạt. Anh yên tâm, tôi hiểu Tư Kỳnh Vũ, anh ta sẽ không để tôi phải chịu ủy khuất. Hơn nữa, chẳng phải tất cả mọi chuyện, anh đều sắp xếp xong xuôi hết rồi sao? Văn Vi cười nói. Diêm ưng dương cười không nói gì, chỉ nâng chén chào hỏi với những người ở các nơi khác. Văn Vi, tôi phát hiện ra, trêu chọc phải em, thật không phải là một chuyện dễ dàng. Bỗng nhiên, tôi lại thấy thương cảm cho Tư Kinh Vũ. Tư Kinh Vũ đã nói xong vài lời khai mạc, trên màn hình lớn bắt đầu chiếu phim ngắn về tập đoàn Thao Thiết. Bộ phim giới thiệu về lịch trình phát triển của tập đoàn, bao gồm cả các công ty con. Sau khi chiếu xong đoạn phim, người dẫn chương trình còn nói một đoạn cực kỳ cảm động. Đại khái là sự cố gắng phấn đấu của người tư gia, phải trả giá bằng mồ hôi nước mắt, nhiều đến mức người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Người dẫn chương trình mời người tư gia cùng đi lên sân khấu, cùng nhau nói chuyện. Tư kinh vũ từ đầu đến cuối đều giữ bộ mặt không biểu tình. Ngược lại, tư thành đóng kéo tấm ngọc sang, sau lưng là tư lập hạ, cùng bước lên sân khấu, bộ dạng vui vẻ và hòa thuận, tình cảm vô cùng sâu đậm. Người dẫn chương trình bắt đầu phỏng vấn từng thành viên trong gia đình. Tư kinh vũ bắt đầu mất dần kiên nhẫn, nghe mấy lời cha mẹ hắn nói, đều cảm thấy chói tai. Phỏng vấn một lượt tư gia xong, người dẫn chương trình lại để các nhân viên và bạn bè truyền thông có mặt ở đây phỏng vấn tư gia. Kỳ thực, những người đến lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn Thao Thiết đều là giới truyền thông có quan hệ tốt với tư gia. Mỗi người đều hỏi về những chủ đề khiến người khác phải rơi lệ. Cho đến khi, có một khán giả khăn khăn dơ tay muốn đặt câu hỏi, mặc dù người này không nằm trong số những người đã sắp xếp từ trước nhưng có vẻ rất có thành ý, nên được đồng ý để cho anh ta lên tiếng. Tôi có ba câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất rất nhỏ. Hôm nay Tư Tổng đến rất muộn. Hơn nữa tôi còn nhìn thấy một chuyện rất kỳ lạ. Tư Tổng và Phó Giáo sư Văn Vi không tới cùng nhau. Chẳng lẽ tình cảm giữa hai người có vấn đề gì sao? Vấn đề vừa được đặt ra, không chỉ có người tư gia biến sắc, Mà tất cả mọi người đều cùng nhìn về phía người đặt câu hỏi Người này cũng quá là to gan Sắc mặt Tư Kỳnh Vũ cứng đờ Người này nói năng lưu lát như vậy hiển nhiên là do ai đó đã sắp đặt Y chuẩn bị ba câu hỏi Hiện tại hỏi chỉ là vấn đề nhỏ Nói cách khác, đằng sau sẽ càng ghê gớm hơn Tư Kỳnh Vũ nhìn về phía La Tử Hân ra hiệu La Tử Hân lập tức gọi người đến sau lưng người kia Sắc mặt người kia liền trở nên cứng ngắt Nhưng vẫn đứng thẳng tắp Không nhúc nhích Chuyện này cũng vừa lúc Tôi muốn tuyên bố với mọi người Tôi và Phó Giáo sư Văn Vi Đã giải trừ hôn ước Tư Kình Vũ không do dự tuyên bố Về phần lý do Đó là nguyên nhân riêng tư Hôm nay là tiệc kỷ niệm Ngày thành lập của Tập đoàn Thao Thiết Không phải buổi tiệc cá nhân Của Tư Kình Vũ Tôi nghĩ chuyện này nên dừng lại ở đây Từ kinh vũ nói chuyện, có khí thế không giận mà uy, hắn vừa nói vậy, lập tức âm thanh bên dưới ngừng lại, không ai dám nhiều lời. Từ kinh vũ trả lời xong, hỏi lại người kia. Anh phóng viên kia có thể hỏi tiếp hai vấn đề còn lại không? Người kia biểu lộ cứng nhắc, đằng sau y có hai người mặc tây trang, một trong hai người nói vào tay hắn một câu. Tốt nhất mày nên cẩn thận, nếu không... Chỉ sợ mày lại gặp chuyện không nên xảy ra ở cửa khách sạn Người này cũng không sợ đến vậy Nhưng đằng sau lưng y Dường như đang bị khẩu súng gì đó chỉ vào Y biết người tư gia tàn nhẫn đến đâu Dù sao, hắn cũng chỉ là người cầm tiền làm việc Không dám vì việc này mà toi mạng Tôi không còn câu hỏi nào cả Y lắp bắp trả lời Diêm ưng dương nhìn sắc mặt người kia Hiểu rõ mục đích hôm nay không đạt được. Tư kinh vũ làm bất cứ chuyện gì cũng đều chuẩn bị hoàn hảo. Tư gia đã đắc tội với nhiều người như vậy, hôm nay lại là trường hợp như thế này. Hắn đề phòng người đến quấy rối, ắt cũng là chuyện bình thường. Di mừng dương thì thầm bên tai văn vi. Nhìn tư kinh vũ như vậy, em có chắc chắn ở bên cạnh hắn có thể tìm được thứ em muốn không? Đó là việc của tôi. Văn Vy đè giọng nói, rất nhiều ánh mắt đang chiếu lên người cô. Cô đã lường trước hiện tại sẽ biến thành bộ dạng này. Kỳ thật, cô cũng có chờ mong tư kình vũ sẽ có một câu trả lời theo kiểu khác. Nhưng tư kình vũ đúng là tư kình vũ. Trước đây cô thích hắn, cũng bởi vì hắn chính là loại người như vậy. Hết chương 113, chuyện được phát trên website vn.com người đọc Hồng Hạnh. Nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất.